Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là đều phải trả tiền là được rồi chứ gì? Ngoài cười nhưng trong không cười, quay lại nói với anh một câu, cô có ý định là đem anh tức chết. Cô bé này, vài năm nay em chưa bỏ tóc dài ra, cùng với công lực của môi mua mép ở ngoài, còn có cái gì dài ra sao hả? Anh vừa bực mình lại vừa buồn cười, trường mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Có nha, chính là bộ ngực đó. Cô ngừng đầu ướn ngực nghiêm trang cất tiếng. Quý thành hậu ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới cô lại có thể nói ra một cái sáng ý đáp án như thế. Bộ ngực ư? Khá lắm, là bộ ngực sao? Hắn chăm chú nhìn bộ ngực không hề bằng phẳng của cô, những công được mà các tiếng cười to, anh cười đến là vui vẻ tiêu sái, là giêu giêu lớn, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ cười, thế nhưng không có biện pháp mở miệng để mà nói chuyện. Hắn đưa tay vỗ vỗ vào vai của cô, ý tứ kêu cô nghỉ ngơi. Liền xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, còn có lòng tốt đóng cửa phòng của cô lại. Bất quá ngay cả như thế, thì tiếng cười to khoa trương của anh vẫn xuyên qua cửa mà tiến vào trong tay của nhầm cấm hồng, thật lâu cũng không có ngừng lại. Có thể cười như vậy sao chứ? Nhầm cấm hồng có hiểu mà đoán, cô cũng không có nói dối nha. Bộ ngực của cô xác thực so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Trước kia chỉ có cửa A, hiện tại chính là cỡ B cộng rồi biến hóa này coi như là rõ ràng đi hay là anh cảm thấy à hoặc b đối với hắn đều là nhỏ chỉ có ngoài d thì mới kêu là có bộ ngực chứ toán hận quay đầu trừng mắt nhìn cánh cửa phòng anh vừa mới rời đi mà nhấp mắt một cái cô không ngăn chặn được chửi một tiếng nhỏ đỗn đạn sắc lang bạc trong nhà đột nhiên nhiều thêm một người đối với cuộc sống của quý thành hậu cũng sẽ không tạo thành thay đổi quá lớn dù sao thực khách này Cũng không phải là cái tiểu tử cần phải chiếu cố, mà là một đại nhân đã muốn trưởng thành. Cho nên anh vẫn tiếp tục cuộc sống làm theo ý mình, đi lan, tàn tầm cùng phụ nữ hẹn hò, đồng thời tiếp tục phiền não. Làm thế nào để giải quyết vấn đề, việc sắp cùng cô dâu thân cận. Anh tương đối thoải mái, lại tự tài, khiến cho nhâm cống hồng quả thực là khóc không ra nước mắt. Bởi vì truyền đến nhà anh ở ba ngày sau, cô đột nhiên phát hiện tính toán của mình thành công quá nhanh. Cái gì cần quan được ban lộc, ba ngày xuống dưới, cô nhìn thấy Quý Thành Hạo số lần căn bản đếm được ở trên đầu ngón tay, thời gian ở chung lại ngắn đến là đáng thương. Toàn bộ tính lại cũng không đến một giờ nha, cô thật sự là hoài nghi, cũng thực là ai oán. Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, không biết đã mưa từ khi nào, cô hát lên bài ca của ca sĩ Trương Muội Muội mà cô thích nhất, bài Em Có Thể Ôm Anh Sao. Cô hát xong thì đột nhiên ke khẽ thở dài. Cô làm chi hát như vậy chứ? Dịp dịp chính mình đều không có cùng anh bắt đầu, ngay tại nơi này hát sẽ chia cách này nọ, thật sự là bệnh thần kinh mà. Lắc lắc đầu, cô quay đầu, mắt nhìn đồng hồ báo thức ở trên tường, đều nhanh đến 10 giờ. Anh hôm nay tăng ca hay là chạy tới quán bar để màn lăn lộn tay? Ai còn tự giác được, cô lại cất tiếng thở dài. Cô có phải hay không là muốn thay đổi kế hoạch tác chiến? Không thể giống một cái thiếu phụ lúng tuổi. Có chồng đội không được. Ông chồng hoa tâm quay trở về. canh giữ ở trong nhà tự ai hối tiếc đâu cơ chứ? Chính là nói, thay đổi rất là đơn giản. Vấn đề ở chỗ, kế hoạch là ở nơi nào nhá. Kẻ nhăn mày lại, lại một lần nữa đem thầm mắt chuyển tới. mưa rơi bên ngoài cửa sổ, rồi sau đó thấy ngoài cửa sổ tối đen. Đột nhiên bị một đạo tia chớp sáng lên giữa công trung. Mặt cô cô nhất thời trắng bệch Còn không kịp che lỗ tai thì rất đã đánh, ẩm vang một tiếng ở bên tay cô. Cô sợ tới mức hai tay che lớn, tiếng hét ẩm lên. Quý Thành Hạo để cửa nhà ra. Nghe thấy âm thanh thét lên trói tay kinh thiên động địa, thì anh nhanh chóng chạy về hướng của cô. Ngay cả cờ lớn cũng quên đóng, trong nghe mắt liền vọt tới bên người cô, đem cô đang run dày kéo vào trong lòng, mang cô cách xa cánh cửa sổ. Em, cô bé này, biết rằng rõ ràng đang mưa, Mà chính mình lại sợ sát đánh Làm chi vừa rồi lại còn đứng bên cửa sổ chứ Anh kẽ nhằn mày thấp giọng mắng Đồng thời tìm được điều khiển từ xa Đem rèm cửa sổ buông xuống Cách trở cảnh mưa ở ngoài cửa sổ Là quý thành hạo ư Cô mở mịt từ trong lòng anh ngẩng đầu lên Đừng nhìn là anh rồi Bằng không còn có ai vào đây nữa hả Anh thức giận nói Rồi sau đó liền đem cô tiến vào trong sofa Từ trên cao nhìn xuống nhíu mảnh trừng cô Em đã mấy tuổi rồi hả thế nhưng còn giống như là trước kia sợ sát đánh ư? Anh đã mấy tuổi rồi mà còn giống như trước kia thích xem chuyện tranh chứ." Cô trừng mắt mà nhìn, tuy rằng vẻ mặt tái nhợt cũng không cam lòng yếu thế mà nói lại. Tin tưởng sau, một người 31 tuổi, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net